Các bạn đang nghe tại đọc audio .net Trình pháp của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem Chờ được lát Anh nghe lâu bên diễn Hằng Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện mạng Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma Hoàng Hà Tũng và fanpage truyện đêm Khuya. Hello, bếm mèo. Ok. Chạy rồi đó. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Và tôi cũng may mắn được trở thành một cái thói quen của anh chị em. Hello, anh chị em. Của youtube. Những cô gái cầm cà lê xanh. Hello văn lợi Tích sát à, Kính thưa các bạn à, Trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay Thì cũng xin thông báo với các bạn là Hành trình Đi bắt ma ở Thái Bình của cậu Tẩy Đã xong Tác giả Hà Cơ vừa trao đổi uh, chương cuối với mình Đêm nay mình sẽ tiến hành uh, Kiểm tra lại uh, Toàn bộ văn bản Và chuyển cho ban biên tập Theo quy định Thì uh, có lẽ là cũng sẽ sớm lên thôi nó sẽ vào khoảng 4 tập vụ án uh, vụ án cậu tẩy ở thái bình này nó vào khoảng 4 tập và chắc chắn là uh, xin đảm bảo với anh chị em là nó sẽ tấu hài cỡ như lần trước hoặc hơn lần trước nhưng lần này thì chắc chắn là sẽ đánh nhau nó khốc liệt hơn lần trước nó không nó nó nó, nó không có nhẹ nhàng như lần trước nữa mà lần này chắc chắn là nó sẽ đánh nhau kinh khủng hơn lần trước cái này là yêu cầu theo yêu cầu của lão tuấn của khán thính giả thì chắc chắn là đánh nhau gấu hơn đó thì thông báo với anh chị em như vậy để anh chị em biết cho nó vui nha hello thanh nguyễn ok à, anh cảm ơn ban lợi tích sát đã super chat à, chúng ta đến với tập hai của Quỷ khốc dạng Quỷ khốc dạng đấy là tiếng Hán Việt, tên là Hán Việt còn tiếng Việt là đêm nghe quỷ khóc. À, cái bộ truyện này của tác giả song sát Jane và Corazon thật sự là ngày hôm qua đã mang lại cho chúng ta những cái pha rùng mình, nổi da gà, ớn lạnh, đúng không? Ạ? Và đấy là cái cái cái phong cách đặc trưng của cặp song sát này. À, nếu như các bạn hy vọng những cái sự ma mị, những cái sự uh... Đấu pháp tùm lôm thì ở Jin và Corazon có lẽ là sẽ, sẽ, sẽ không có đâu. Mà ở Jin và Corazon nó là sự tra tấn thần kinh. Ở rất nhiều bộ trước các bạn có thể search bánh trông thu nhân thịt người này, có thể tìm uh, vợ quỷ này đều là những cái chuyện mà nó, nó, nó, nó thách thức cái, cái, cái, cái thần kinh của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xem là ở cái ngôi làng này nó là còn những cái bí mật gì. Với tập 2 cũng là kết thúc của quỷ khốc dạ ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập hai cũng như là kết thúc à, xin bật mí là càng diên và càng đức chưa có người yêu nhưng có lẽ vì mạnh quá cho nên là thôi cũng đành phải chịu vậy Và đôi khi Bỏ làng đi cũng không phải là chuyện quá xấu Để giữ lại cái mặt Nhiều người còn hiến Cả nhân thân của mình Có người ở đây bỏ làng mà đi Bởi vì làng cũng chẳng còn gì cả Kiếp nạn đã đến Mọi người đều tư tán Kẻ không đủ dũng khí mà đi ắt chết không toàn thây Chương 4 Duyên Thế thế nhưng lại cũng có những kẻ đi tìm đến cái chết giống như là một sự giải thoát. Bởi vì chết là hết, chỉ còn linh hồn không phải chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện